Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc thấy đoàn người Diêm Xuyên nghênh ngang bay tới thì biểu tình cực kỳ khó xem. Đoàn người Diêm Xuyên đáp xuống quảng trường vô thiên điện. Diêm Xuyên cười nói. Quảng trường vô thiên điện hình như khí phái hơn quảng trường của tôn thiên điện. Miu Miu oán trát. Mèo. Lúc đó ngươi cũng không mang ta đi. Diêm Xuyên cười nói. Chẳng phải bây giờ ngươi đã đến sao? Phía không xa, sắc mặt nhị thái tử của phượng hoàng tộc liên tục biến đổi. Một thuộc hạ nói. Thái tử, Diêm Xuyên đến rồi. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc gật đầu, nhấc chân, mang theo đám thuộc hạ đi hướng Diêm Xuyên. Xung quanh các tu giả tò mò nhìn. Rất nhanh, nhị thái tử của phượng hoàng tộc đã tới trước mặt Diêm Xuyên. Mặt vũ hề đứng một bên mắt lón tia chán ghét. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc cản đường của Diêm Xuyên. Mắt lón tia kiêu ngạo. Không nói câu nào. Chỉ nhìn chầm chầm vào hắn. Diêm Xuyên mỉm cười hỏi. Miu Miu, ngươi nhìn thấy cái gì? Miu Miu phối hợp nói. Mèo, hai cái lỗ mũi to quá. Xì xào, xung quanh ồ lên tiếng cười. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc trầm giọng nói. To gan, diêm xuyên, ngươi còn dám đến quảng trường vô thiên điện. Diêm xuyên thản nhiên nói. Gan của trầm trước giờ không nhỏ, ngươi là ai? Nhị thái tử của phượng hoàng tộc lạnh lùng cười. Hờ. Tới bây giờ còn không biết ta là ai. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc quay đầu hỏi mặt vũ hề. Vũ hề công chúa, đây là người ngươi vừa ý. Mặt vũ hề thẳng nhiên nói. Đây là trượng phu của ta, hơn nữa chuyện của ta không nhọc nhị thái tử tốn sức quan tâm. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc cười nói. Tốn sức quan tâm. Vũ Hề công chúa nói sai rồi, nàng là nữ nhân ta nhìn chúng ta phải cho nàng nhìn rõ một việc. Mắt diêm xuyên lón tia sáng lạnh. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc trầm giọng nói. Ta muốn nàng thấy trượng phu của nàng là thứ hèn nhát gì? Mặt Vũ Hề lộ nụ cười trào phúng. ha ha ha ha ha ha. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc thấy mặt vũ hề cười dễ cực thì vẻ mặt khó chịu, lại nhìn Diêm Xuyên. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc cười to bảo. Diêm Xuyên, mặt vũ hề còn biết ta thì chắc ngươi sẽ không vẫn chưa nhận ra ta là ai đi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Có chút ấn tượng, chắc là nhị ca của kẻ đã chết nào đó. Kẻ đã chết nào đó. Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc nheo mắt nói: Hờ, ngươi giết Tam đệ của ta, mối thù này đừng mơ thoát được. Phượng Hoàng tộc ta đến bây giờ chưa tìm ngươi là vì còn cần kiếm hồn phách của Tam đệ ta. Chờ khi Tam đệ của ta trở về, Tam đệ sẽ chém ngươi thành trăm mảnh." Ha ha ha ha ha ha. Cẩm sợ quá, tiếc rằng cẩm muốn nói cho ngươi biết Diêm xuyên lạnh lùng cười. Người trẩm giờ không ai cứ sống được. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc bỗng biến sắc mặt nói. Ngươi có ý gì? Diêm xuyên thản nhiên nói. Trẩm đến tìm ngô thiên thánh nhưng không có thời gian giải đối với ngươi cút đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 45 tìm cái chết. N. Hỷ thái tử của Phượng Hoàng tục lạnh lùng hỏi. Cái gì? Ngươi có biết đây là đâu không? Ngươi dám bảo ta cút. Hai phe tranh phong đã sớm hấp dẫn mọi người chú ý tất cả ánh mắt tập trung bên này. Các vật chủ của cương vật đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân lạnh lùng nhìn đoàn người Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Hôm nay trẩm không muốn giết ngươi, đừng chọc giận trẩm, bây giờ cút đi. Các tu giả lộ vẻ mờ mịt. Người này làm gì vậy? Đây là ngoại tôn của Ngô Thiên Thánh Nhân, hắn dám giết sao? Người ôm um quanh lộ vẻ tò mò. Nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc không sợ nói. Diêm xuyên. Ta lại nói một lần nữa với ngươi. Mặt vũ hề là của ta Kẻ nghèo hèn nho nhỏ nhà ngươi cũng muốn tranh với ta Nếu không phải ngoại công sách giảng đạo thì ta đã sớm bắt ngươi rồi Ta sẽ dùng khổ hình tạm báo thù cho tam đệ của ta Bây giờ cút ra khỏi quảng trường vô thiên điện ngay Diêm xuyên bỗng cười hỏi “A, ngươi lặp lại lần nữa Nhị thái tử của phượng hoàng tộc lạnh lùng nói. Ta nói là ngươi lập tức cút ra khỏi quảng trường vô thiên điện, nếu không thì đừng trách ta không khắc xáo. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc dùng khó mắt liếc mặt vũ hề, như muốn làm diêm xuyên mất hết mặt mũi, thay đổi hình tượng của hắn trong lòng nàng. Các đệ tử của thánh nhân tiến lên một bước như muốn tăng khí thế cho nhị thái tử của phượng hoàng tộc. Vô số tu giả phóng khí thế đè ép Diêm Xuyên, đổi làm người khác thì dạ sớm không chịu nổi. Mắt Diêm Xuyên lón tia sáng lạnh lùng nói. Ngươi đang tìm chết sao? Nhị thái tử của phượng hoàng tộc được vô số sư huynh đệ xung quanh ủng hộ. Trên quảng trường Vô Thiên Điện gần như cùng nhau đối ngoại tấn công Diêm Xuyên. Vậy mà hắn dám ăn nói lớn nói như vậy. Nhị Thái Tử của Phượng Hoàng Tộc khinh Thường cười nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Tìm cái chết. Ngươi nói là ta tìm cái chết. Ngươi cũng không nhìn xem đây là nơi nào ta là tìm cái chết rồi sao. Ngươi dám giết ta sao. Nơi này chính là giáo tràng của ngoại công ta, ngươi dám đụng vào một cọng lông của ta không? Diêm xuyên sắc mặt âm trầm. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc đắc ý cười nói. Đến đây tới giết ta đi. Mặt Diêm xuyên lạnh băng nói. Ta chưa từng nghe có loại yêu cơn a u n a như ngươi mong muốn. Âm âm âm. Diêm xuyên cực nhanh tới trước mặt nhị thái tử của phượng hoàng tục, ngón trỏ tay phải vươn ra đâm vào trán của gã. Các đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân vốn xem kịch vui kinh kêu. Dường tay! Nhưng mọi chuyện đã muộn. Ngón trỏ tay phải của Diêm xuyên bỗng đâm thủng trán của nhị thái tử của phượng hoàng tục. Lực phá mạnh mẽ khiến sau gáy gã nổ tung. Diêm xuyên thật sự giết chết nhị thái tử của Phượng Hoàng tột. Vô số tu giả kinh ngạc nhìn tình cảnh này bỗng nhận ra hình như hắn không phải đến nghe đạo. Diêm xuyên đến gây rối sao. Càng rỡ. Trong hư không vang tiếng rống to. Khí thế hùng hồn như thiên uy từ trên trời dán xuống. Âm âm âm. Khí thế mạnh mẽ giống như sóng xung kích, nhiều tu giả bị đánh trúng liên tục thụt lùi té xuống đất. Khí thế song thẳng hướng đoàn người Diêm Xuyên, mạnh mẽ như muốn nghiền nát đám người hoàn toàn. Diêm Xuyên bỗng bước ra một bước. Diêm Xuyên bùng phát khí thế va chạm với khí thế kia, bảo vệ đám người sau lưng mình. Hai khí thế va chạm, đột nhiên quảng trường vô thiên điện giấy lên bảo tố. Âm âm âm Bão tốt tàn phát có thể thấy rõ bão hình thành một mặt tường Bão từ mặt tường đó thổi bốn phía Mặt tường chính là nơi hai khí thế pha nhau Bởi vì tu vi nên khí thế của diêm xuyên yếu hơn chút Nhưng trong khí thế của hắn có sự hung tận vượt xa đối phương Đó là tuyệt thế hung ác Dùng hung ác này bù đắc yếu kém về khí thế Vù vù vù Trước mặt Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện một đám nam nhân áo trắng Nam nhân áo trắng dẫn đầu mặt bị xương trắng bao phủ Không thấy rõ khuôn mặt Thân hình hơi nghiêng Khí thế khổng lồ phát ra từ người này bước hướng Diêm Xuyên Đám nam nhân áo trắng sau lưng nam nhân áo trắng dẫn đầu nhanh chóng ôm lấy nhị thái tử của phượng hoàng tộc cái đầu nổ tung. Xung quanh vô số tu giả cung kính nói. Bái kiến thánh nhân. Thủ lĩnh nam nhân áo trắng pha chạm khí thế với Diêm Xuyên chính là thánh nhân nơi đây, đệ nhất thánh nhân Ngô Thiên. Một nam nhân áo trắng ôm nhị thái tử của phượng hoàng tột sắc mặt khó xem nói. Sư phụ tiểu nhị đã chết. Ngô thiên thánh nhân từ tức giận trùng kích khí thế hướng diêm xuyên quay đầu lại, nhìn hướng nhị thái tử của phượng hoàng tột. Ngô thiên thánh nhân trầm giọng nói. Để ta xem thử. Đám nam nhân áo trắng nhanh chóng đưa nhị thái tử của phượng hoàng tộc vào tay ngô thiên thánh nhân, mắt lón tia trông mong. Trán của nhị thái tử của phượng hoàng tộc một cái lỗ nhỏ, là một chỉ của diêm xuyên đâm thủng. Trên não có cái lỗ to sâu hóm, sau gáy xuyên thủng. Ngô thiên thánh nhân kiểm tra sơ, phát hiện nhị thái tử của phượng hoàng tộc đã chết thật rồi. Ngô thiên thánh nhân vung tay Âm âm ầm Âm âm ầm Toàn quảng trường vô thiên điện bị mây đen che phủ Âm phong vù vù Âm âm ầm âm. âm âm âm Xung quanh khoảnh khắc xuất hiện từng thiên đạo Mặt đất dưới chân bỗng biến trong suốt Mơ hồ thấy dưới chân âm u Bên trong có một ít hủy vật không ngừng bay múa Mơ phủ Thánh nhân câu thông mơ dương hai giới. Đây là Muốn tìm hồn phách của nhị thái tử. Thủ đoạn của thánh nhân thật là kinh thiên. Thánh nhân đã ra tay thì muốn chết cũng khó. Phúc chốc trên quảng trường vô thiên điện, vô số tu giả lộ vẻ mặt cực kỳ sùng bái. Diêm xuyên đứng không xa lộ nụ lạnh lùng cười. Không cần tìm nữa. Người bị ta giết không ai cứ sống được. Diêm xuyên dứt lời quảng trường vô thiên điện yên tĩnh đến có thể nghe tiếng kim rơi. Đám người mờ mịt nhìn Diêm xuyên. Không lẽ nam nhân trước mắt không sợ chết sao? Giết ngoại tôn của thánh nhân ngay trước mặt ngô thiên thánh nhân. Bây giờ còn nói là không ai cứ sống được. Bất kể như thế nào, mọi người đều hiểu một điều. Diêm Xuyên trước mắt căn bản không phải đến nghe Ngô Thiên Thánh Nhân giảng đạo, hắn là tới phá. Đám người tu giả ra kết luận này đều kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Đùa giỡn đi! Người trước mắt đến giáo tràng của Ngô Thiên Thánh Nhân gây sự. Giết ngoại tôn của một thánh nhân còn ăn nói bổ bả. Trên quảng trường vô thiên điện này không phải là hai thế lực kiên dè nhau. Tuy nói la này họ đến nghe Ngô Thiên Thánh Nhân giảng đạo nhưng thật ra là cường giả 20 cương vực đến thỉnh cầu Thánh Nhân ra mặt. Xâm lược đại chú. Có thể nói mọi người ủng hộ Ngô Thiên Thánh Nhân. Diêm Xuyên này muốn đối địch với đám người sao? Các đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân rất tức giận trừng Diêm Xuyên. Phía không xa, nơi chủ các cương vực ngồi. Phật chú nào cũng sắc mặt âm trầm nhìn Diêm Xuyên. Ngô Thiên Thánh Nhân tìm một lúc. Cuối cùng thật sự không tìm ra được hồn phách của nhị thái tử của Phượng Hoàng Tột. Rốt cuộc biết ngoại tôn thần hồn đều diệt rồi. Ngô Thiên Thánh Nhân quay đầu tức giận trường Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương 46 bức chiến Thánh Nhân Ca Hôn mặt mơ hồ bỗng xuất hiện một đôi mắt Thánh Nhân Chi Nhãn Thánh Nhân Chi Nhãn xuất hiện cảm giác nhiếp hồn người trùng kích trí tim của mọi người Đó là ánh mắt như thiên uy Vì ánh mắt kia nhìn gần như tinh thần của mọi người đều rung động Bùm bùm bùm Bùm bùm bùm Phút chốc trên quảng trường Vô Thiên Điện thật nhiều tu giả chợt quỳ lạy. Kim không được muốn bái lạy, một loại quỳ vái không thể kháng cự. Mạc Vũ Hề biến sắc mặt. Diêm Xuyên lập tức đỡ cho mặt Vũ Hề. Đám người sau lưng Diêm Xuyên run bần bật, hắn thấy các thuộc hạ của mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Diêm Xuyên vung tay ra đằng sau, Vù vù vù Dường như hình thành sương mù dày đặc che lấp tất cả thuộc hạ của Diêm Xuyên Diêm Xuyên nhìn chầm chầm mắt của Ngô Thiên Thánh Nhân Trong mắt của Ngô Thiên Thánh Nhân có sự tức giận và cả kinh A. Bởi vì Ngô Thiên Thánh Nhân biết ánh mắt của mình trùng kích tinh thần con người lớn cỡ nào Nhưng Diêm Xuyên đứng trước mặt gã chẳng những không bị ảnh hưởng còn nhìn thẳng vào gã. Diêm Xuyên lạnh lùng hỏi. Ngô Thiên Thánh Nhân, đây là đạo đại khách của ngươi sao? Đại khách? Ngươi vẫn là khách nhân sao? Các tu giả xung quanh vẽ mặt quá dị nhìn Diêm Xuyên. Ngô Thiên Thánh Nhân không nói câu nào, bỗng sau lưng Thánh Nhân có một người kêu lên. Một nam nhân áo trắng hét to Đại khát Hực ở trong giáo tràng của thánh nhân Rết chết ngoại tôn của thánh nhân Ngươi như vậy xem như là khác sao Diêm xuyên lạnh lùng liếc nam nhân áo trắng Mơ ca hơn ơ nâng gơ thèm để ý Doãn hận thiên chật đứng dậy Nói Ngươi là đại đệ tử của ngô thiên thánh nhân đúng không? Ngươi bị điếc sao? Mới rồi mọi người đều nghe thấy tự nhị thái tử của phượng hoàng tộc tìm chết. Nhị thái tử của phượng hoàng tộc đã nói là đến đây, đến giết ta đi. Chúng ta chỉ là có ý tốt thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Đại đê tử của Ngô Thiên Thánh Nhân Các cường giả trên quảng trường Vô Thiên Điện Tuy rằng không muốn thừa nhận Nhưng trước khi nhị thái tử của Phượng Hoàng tục chết đức thật có nói lời ngô ngốc đó Ai cũng biết lời đó là chen hạo diêm xuyên Nhưng không ai ngờ hắn cho rằng là thật Đại đê tử của Ngô Thiên Thánh Nhân lạnh lùng quát Ngươi là cái thứ gì? Doãn hận thiên trầm giọng nói Kẻ hèn này tên là Doãn hận thiên Ngô Thiên Thánh Nhân lạnh lùng nói Dương nghiệp của doãn gia. Là do doãn gia của ngươi tạo thành thiên địa thiên đạo tan vỡ. Quả nhiên là cá mè một lứa. Doãn hận thiên liết ngô thiên thánh nhân lạnh lùng cười. Thánh nhân trong thiên hạ đều biết doãn gia ta bi gơm ơ a nâng. Ngươi muốn đổi trắng thay đen. Cũng được ta cũng không trông chờ các ngươi tẩy oan cho doãn gia ta. Vô thiên định. Bất kính với trời thì sao mà công chính thiên hạ được Ngô thiên thánh nhân lạnh lùng quát Càng rỡ Âm âm âm Phụt Khí thế cường đại trùng kích vào doãn hận thiên Gã hộp ra ngụm máu Vù vù vù Diêm xuyên nhanh chóng che ở trước mặt doãn hận thiên Meo Miu miu tức giận trừng ngô thiên thánh nhân Diêm xuyên hơi lo lắng hỏi. Doãn hận thiên, ngươi có sao không? Doãn hận thiên cười nói. Không chết được. Thánh vương không cần lo cho ta. Diêm xuyên gật đầu quay sang nhìn ngô thiên thánh nhân. Mấy chục thuộc hạ Diêm xuyên mới chiêu đến vẻ mặt lo âu. Mọi người theo dãn hận thiên chiêu an vốn chỉ vì nghe đạo, có ai ngờ Thánh Vương và Ngô Thiên Thánh Nhân xích mít với nhau. Đám người đành đâm lao phải theo lao. Ngô Thiên Thánh Nhân lại mở miệng nói. Thánh Vương của Đại Trăng, Diêm Xuyên. Bản Tôn có nghe đại danh của ngươi, nhưng rốt cuộc thì đây là giáo tràng của Bản Tôn. Tại giáo tràng của Bản Tôn. Chu sát ngoại tôn của bản tôn. Còn nói năng lỗ mãn. Không biết hối cãi. Câu chết yêu tà Làm loạn giáo tràng của ta. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Ngô Thiên Thánh Nhân mở miệng đã che kín mọi đường sống của lơn ca tê. Ngô Thiên Thánh Nhân lên tiếng, vạt chủ của cương vực xung quanh bước ra một bước. Trừ khí thế của Ngô Thiên Thánh Nhân ra còn có gần trăm khí thế khổng lồ áp chế Diêm Xuyên. Trăm khí thế, mỗi một cái đều là khí thế cổ tiên. Khí thế cuồng cuồng làm đám thuộc hạ của Diêm Xuyên chịu không nổi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Miu Miu, ngươi hãy bảo vệ mọi người. Miu Miu lên tiếng. meo Miu Miu nhảy tới chỗ đám thuộc hạ cổng. Phúc chúc mọi người cảm thấy khí thế quanh thân như biến mất. Khí thế của gần 100 cổ tiên. Bao gồm khí thế của Ngô Thiên Thánh Nhân làm đất dưới chân Diêm Xuyên bị đè ép lan tràn vết rạn. Diêm Xuyên nhìn Ngô Thiên Thánh Nhân, lạnh lùng cười. Nói thẳng cũng tốt. Ta muốn lĩnh giáo đệ nhất Thánh Nhân đến cùng có thủ đoạn gì. Nhưng... Lần này tiến đến, không chỉ riêng mình ta muốn lĩnh giáo đệ nhất Thánh Nhân. Ngô Thiên Thánh Nhân nhìn Diêm Xuyên, hừ lạnh một tiếng. A Diêm Xuyên vương tay phải ra, mặt vũ hề lập tức đưa lên một quyển Thánh chỉ. Diêm Xuyên lạnh lùm quát. Ngô Thiên Thánh Nhân còn có tất cả vật chủ của cương vực có mặt tại đây, không khó để đoán ra mật mưu của các ngươi. Đại chú thiên đình ở Tây Ngoại Châu độc phá một phương. Lần này ta thay võ chiếu hạ một phần chiến thư cho đám người các ngươi, để đám người các ngươi đi Lạc Dương lĩnh cá chết. Diêm xuyên quát xong mở ra thánh chỉ cầm trên tay. Trên thánh chỉ ghi tám chữ to mọi người ngươi đi Lạc Dương lĩnh cá chết. Tám chữ này do Diêm xuyên viết. Võ chiếu để cho mặt vũ hề là thánh chỉ trắng Để hắn tùy tiện ghi cái gì vào cũng được Diêm xuyên ghi rất ngắn gọn Vực chủ của cương vực xung quanh biến sát mặt Trước mắt không chỉ là ân oán riêng với Diêm xuyên Mà còn lẫn vào võ chiếu đại chu thiên đình Ngô thiên thánh nhân con người co rút Chiến thư của võ chiếu Diêm xuyên lạnh lùng nói Không phải lần này các ngươi tụ hội là vì đối phó với Đại Chu Thiên Đình sao? Cần gì làm bộ làm tịch? Lần này là cơ hội tốt, bỏ qua hôm nay thì khó thể tụ tập nhiều người hơn nữa. Thêm nữa, lần này ngươi không thể giải quyết được, chờ tiếp theo các ngươi chỉ có nước bị tru sát từng tên. Ngô Thiên Thánh Nhân Lạnh Lùng Quát Với Vẫn Diêm xuyên bước ra một bước cười nhạt ép hỏi. Với vẩn, Ngô Thiên Thánh Nhân, rốt cuộc ngươi có nhận chiến thư này không? Đám người vực chủ của cương vực xung quanh siết chặt nắm tay. Ngô Thiên Thánh Nhân, nhận đi, chúng ta sẽ cùng ngươi tiêu diệt võ chiếu. Thánh Nhân, nhận đi, Đại Chúa Thiên Đình bị hủy diệt, ở Tây Ngoại Châu này chúng ta chỉ tôn Ngô Thiên Thánh Nhân. Diệt đại chú thiên đình, chúng ta nguyện ý kết đại liên minh Tây Ngoại Châu, tôn ngô thiên thánh nhân ngươi làm thủ lĩnh. Đám người vật chủ của cương vật la hét. Bởi vì mọi người hiểu phân phối quyền lực vận triều. Võ chiếu thống nhất Tây Ngoại Châu thì mọi người nhất định sẽ là thuận xương nghịch vong. Nếu ngô thiên thánh nhân thống lĩnh Tây Ngoại Châu vẫn sẽ chủ yếu là giáo hóa. Vực chủ của cương vực vẫn là chư hầu một bê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ò Nơn Gơn Không bị ảnh hưởng bao nhiêu Hiện tại võ chiếu hạ chiến thư quyết chiến với mọi người Diêm xuyên lạnh lùng cười Mọi người đều đang nhìn ngươi Ngô Thiên Thánh Nhân Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Wow, mời chương 47 khiêu chiến. N. G U V Q Q -E có nhận hay là không? Nếu như ngươi nhận thì mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nếu ngươi không nhận, hôm nay qua đi, nhưng tâm của nhóm người này sẽ tan rã hết. Mọi người bỗng nhìn chầm chầm vào Ngô Thiên Thánh Nhân. Đúng vậy. Hôm nay đám người vật chủ của cương vật tới đây chính là vì khiến Ngô Thiên Thánh Nhân dẫn dắt mọi người nhổ đi cái gai Đại Chu Thiên Đình nguy hiểm. Vốn mọi người chỉ là bàn bạc, sao chết mắt biến thành chính thức đối địch. Hôm nay tụ tập các đại cường giả gần 20 cương vật của tướng lĩnh tình hình như vậy thật là rất hiếm có. Trong phút chốc chuyện Diêm Xuyên giết chết nhị thái tử của Phượng Hoàng tộc đã không còn là tiêu điểm. Quan trọng là thái độ của Ngô Thiên Thánh Nhân, gã có muốn mang theo đám người đi tiêu diệt Đại Chu Thiên Đình hay không? Chiến thư của Phỏ Chiếu đã quăng vào mặt. Nếu bây giờ Ngô Thiên Thánh Nhân còn lùi bước thì sẽ không ai muốn ủng hộ Ngô Thiên Thánh Nhân nữa. Giờ phút này Ngô Thiên Thánh Nhân nhìn chầm chầm vào diêm xuyên. Mặc dù Ngô Thiên Thánh Nhân không sợ võ chiếu nhưng từ trong lòng gã không muốn đụng độ. Ngô Thiên Thánh Nhân vốn định chủ yếu là đàm phán, phân rõ giới hạn cương vực. Ngô Thiên Thánh Nhân không ngờ rằng chiến thư của võ chiếu đưa ra trực tiếp như vậy. Chiến? Hay là đàm hòa? Không. Không. Hiện tại đã không thể đàm hòa. Võ Chiếu muốn cùng Ngô Thiên Thánh Nhân quyết chiến thắng bại, quyết định nơi chốn cuối cùng cho toàn Tây ngoại châu. Ngô Thiên Thánh Nhân không muốn đấu. Bởi vì gã cảm thấy Đại Chu Thiên Đình rất tà môn. Dường như trong Đại Chu Thiên Đình ẩn chứa thứ gì đó gã không thể nhìn thấu. Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu không đấu thì quần hùng xung quanh sẽ không ủng hộ cho Ngô Thiên Thánh Nhân nữa. Chuyện sẽ như Diêm Xuyên đã nói. Nhân tâm tan rã. Đệ nhất Thánh Nhân sẽ biến thành Thánh Nhân bất lực không có sức hiệu triệu quần hùng. So sánh với việc này thì chuyện nhị Thái Tử của Phượng Hoàng tộc không tính là gì. Dù sao Ngô Thiên Thánh Nhân có rất nhiều ngoại tôn. Hậu dụ Ngô Thiên Thánh Nhân, chiến đi. Ngô Thiên Thánh Nhân, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Đại chu Thiên Đình khinh người quá đáng, hôm nay cả đám chúng ta đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hôm nay nếu không ứng chiến thì sau này Võ Chiếu sẽ ép sát gắt gao. Ngô Thiên Thánh Nhân, Võ Chiếu có giả tâm rất lớn. Lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực. Sau này sẽ bị võ chiếu tiêu diệt từng bộ phận. Ngô Thiên Thánh Nhân Đám vực chủ của cương vực đều xin lệnh, muốn một hơi tiêu diệt Đại Chu Thiên Đình. Đại Chu Thiên Đình có thể quá hung hãn, có sự xâm lược cực mạnh, phải mau chóng bước đi. Liên minh 20 cương vực toàn Tây Ngoại Châu không lẽ đấu không phải một mình võ chiếu Đại Chu Thiên Đình sao? Chỗ này thậm chí còn có đệ nhất Thánh Nhân. Vô số vực chủ của cương vực tâm tình dân trào. Ngô Thiên Thánh Nhân nhìn đám người xung quanh. Trong lòng Ngô Thiên Thánh Nhân cũng kiên định hơn. Ngô Thiên Thánh Nhân quát khẽ, tốt, mọi người yên tĩnh lại. Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Nếu võ chiếu đã nóng lòng muốn chết thì không thể trách bản tôn. Hỡi các vực chủ của cương vực cùng bản tôn đi lạc dương, gặp gỡ võ chiếu. Vực chủ của cương vực hưng phấn nói. Nào dám không tung mệnh. Mặt vũ hề nhìn Diêm Xuyên, mắt lón ti lo lắng. Diêm Xuyên nhìn ngô thiên thánh nhân khóng môi công lên nụ cười nhạt. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Diêm Xuyên ném thánh chỉ của võ chiếu ra. Ngô Thiên Thánh Nhân, đây là chiến thư, ngươi hãy cầm lấy. Bọc, Ngô Thiên Thánh Nhân vương tay đỡ lấy. Ánh mắt Ngô Thiên Thánh Nhân như thiên uy nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên. Diêm Xuyên vẫn không sợ, hình như sẵn sàng đối chiến với Ngô Thiên Thánh Nhân. Ngô Thiên Thánh Nhân nói, Hai binh giao chiến không chém sứ giả, nhưng ngươi thật đáng giận. Bản tôn thật sự không có cách nào khoan dung các ngươi. Cho nên các ngươi hãy ở lại đây chờ khi bản tôn hủy diệt lạc dương rồi sẽ xử lý các ngươi. Ngô Thiên Thánh Nhân nói xong vung tay lên khốn chế tạo hóa chi đỉnh to lớn nằm bên trên công đức vân hải. Âm âm âm. Tạo hóa chi đỉnh bổng tỏa ánh sáng xanh rực rỡ. Phúc chốc từ tạo hóa chi đỉnh trấn vô sấu công đức. Hình thành từng cây cột to lớn bao vây diêm xuyên. Hình thành khu vực như lồng giam. Âm âm âm. Xung quanh lồng giam không trung chật co rụt lại trong khoảnh khắc vạn vẹo. Mặt vũ hề biến sắc mặt, nhìn xung quanh, sốt ruột nói. Đây là một tân không gian. Chúng ta vừa nhốt lại. Bên ngoài, Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Đúng vậy, đây là không gian bản tôn mở ra, mặc dù nhìn như các ngươi ngay trước mắt nhưng các ngươi đã vào một tân không gian. Tại đây các ngươi không thể điều động một chút lực lượng thiên đạo. Trừ phi có được dân, A, Dân, Dân, A, Của riêng mình. Nếu không thì vĩnh viễn đừng mơ ra được Mặt Diêm Xuyên vạn vẹo nói Ngô Thiên Thánh Nhân Ngươi muốn không chết không ngừng sao Ngô Thiên Thánh Nhân lạnh lùng nói Không chết không ngừng Ngươi còn chưa xứng Nụ cười của Diêm Xuyên càng dữ tận hơn Ngô Thiên Thánh Nhân hét co một tiếng Hỡi đệ tử Thánh Địa toàn bộ canh giữ tại đây Tổ tiên các cương vực đi cùng ta Đám người cường giả hét to một tiếng Tốt Âm âm ầm Ngô thiên thánh nhân mang theo 100 bóng người nhanh chóng bay lên trời Phọc nhanh hướng đông bắc Ngô thiên thánh nhân mang theo 100 tổ tiên song hướng Lạc Dương Âm âm ầm Chớp mắt một đám người không còn bóng dáng Sau lưng diêm xuyên Đám người mới chiêu tới hoàn toàn biến sắc mặt Tiêu rồi, thật sự xong đời Diêm Xuyên là đối tượng ngô thiên thánh nhân muốn giết Lại còn bị nhốt tại đây, chết chắc rồi Đa số người biến sắc mặt Nhưng đám người được dãn hận thiên chiêu đến dù gì không phải hạn thiếu não Bỗng có người phát hiện Diêm Xuyên Dãn hận thiên không chút lo lắng Miu Miu không vội vã, nhảy lên vai của Diêm Xuyên, hỏi “Meo! Diêm Xuyên, bây giờ ngươi nên làm cái gì? Mặt vũ hề nhìn Diêm Xuyên, sốt ruột nói Nếu như võ chiếu không thể chặn được Ngô Thiên Thánh Nhân thì làm sao đây? Còn có trăm tổ tiên nữa, đây chính là tổ tiên Diêm Xuyên cười nói “A! Nếu không có hùng tâm nghênh chiến thiên hạ thì không xứng thành tựu chính Diêm Xuyên. Mặt Vũ Hề trầm giọng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Ánh mắt của Diêm Xuyên lạnh Văn nói. Hết thảy chỉ mới vừa bắt đầu chờ đi, lại chờ thêm chút nữa. Mặt Vũ Hề gật đầu, nói. U, V, K, -W, w, M. Chờ đợi tới 3 ngày trời Khi ngày thứ ba đến Tây ngoại châu Đại chu thiên đình Lạc dương Trên bầu trời Lạc dương Vô số khí vận lăng cuồn cuộn Ánh sang vàng chiếu rọi khắp nơi Bên dưới là triều đình Đại chú thiên đình Thái cực điện Đằng trước Thái cực điện Võ chiếu mặt lông vào Đứng trên quảng trường của Thái cực điện Sau lưng võ chiếu là đám quan viên Đại Chú Thiên Đình, Cường Giã, Tổ Long, Thái Bình, Công Chúa Vân v.v. Vô số tinh anh mạnh nhất Đại Chú Thiên Đình đều tụ tập lại Xung quanh có nhiều quân đội sẵn sàng chiến đấu toàn Lạc Dương ở trong trạng tái cảnh giác toàn diệt Âm âm âm Bên ngoài Lạc Dương, khí thế khổng lồ phát ra Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 48 hủy diệt căn cơ của Ngô Thiên Thánh Nhân. Giờ! U, Vinh, Quy, Quy, Â, sáng trắng thiên huy ác hướng toàn Lạc Dương. Viên thiên cương vung tay, Lạc Dương bố đầy đại trận. Ngô Thiên Thánh Nhân đã tới. Âm âm ầm Âm âm âm! âm. Âm ầm âm, âm, âm âm âm, âm âm từng đập cùng phong thổi bốn phương. Sau lưng Ngô Thiên Thánh Nhân xuất hiện liên tiếp bóng người. Trăm tổ tiên đều đi theo Ngô Thiên Thánh Nhân đến Lạc Dương. Lấy Ngô Thiên Thánh Nhân dẫn đầu, mọi người nhìn chầm chầm võ chiếu đứng trước Thái Cực Điện. Vẽ mặt của võ chiếu hung ác Lạnh lùng nhìn ngô thiên thánh nhân Âm âm âm Khí thế khổng lồ hai bên va chạm Giấy lên cuồng phong vô tận Trong lạc dương tại một tiểu viện Trong tiểu viện có một nam nhân đang đứng Người đó nhìn ngô thiên thánh nhân Một trăm tổ tiên ở bên ngoài thành Nheo mắt lại Nam nhân trầm giọng nói Truyền tin cho thánh vương đi Một thuộc hạ trầm giọng nói Tuân lệnh đại nhân Thuộc hạ đi lên lấy ra một hang cá nhỏ Trong hang có một con cá vàng dơn Dơn Quy Quy Nơ A Gơn Bơi Thuộc hạ vương tay bóp lấy Bùm bùm bùm. Cá vàng bị bóp nát chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó trong quảng trường vô thiên điện. Tay Diêm Xuyên cầm một mệnh bài. Cạch. Mệnh bài bỗng vỡ thành bốn, năm mảnh Mặt vũ hề tò mò hỏi. Đây là mệnh bài. Ai đã chết? Diêm Xuyên mỉm cười nói. Chỉ là một con cá. Khi nói chuyện. Diêm xuyên nhìn tạo hóa chi đỉnh trên đầu mình Diêm xuyên lạnh lùng quát Địch nhân kiệt ra tay đi Dếp sạch mọi người trong Ngô Thiên Thánh Điện Không chừa một tên Thanh âm vang vọng bốn phương quảng trường Vô Thiên Điện Đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân Trên quảng trường Vô Thiên Điện kinh ngạc hỏi Cái gì? Hiện tại trong một sơn cút phía xa Địch nhân kiệt mang theo thiên ngư vệ thấy hết mọi thứ trước mắt. Địch nhân kiệt hét to một tiếng. Xuất thủ. Tôn lệnh. Mười vạn thiên ngư vệ bay lên trời đi đằng trước nhất là một quái vật to lớn bạo tạc thú. Mười vạn thiên ngư vệ hét dài. Giết. Tiếng giết chót ngập trời. To gan ở giáo tràng của Ngô Thiên Thánh Nhân cũng dám càng rỡ. Phúc chúc nhiều đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân xông hướng địch nhân kiệt, trong đó thậm chí có tổ tiên. Bạo tạc thú bay đằng trước nhất chết mắt đã đến trước mặt đám đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân tổ tiên. Đó là quái vật gì vậy? Mặc kệ nó, dám xông vào giáo tràng của ta, mọi người đều phải chết chôn cùng diêm xuyên đi. Bạo tạc thú hét to một tiếng Tự bạo Âm âm âm Tiếng chiến đấu thứ nhất vang lên a không Đám đệ tử của ngô thiên thánh nhân bị nổ thành mảnh nhỏ Thiên ngư vệ giết tới Giết Bạch khởi Môn nghị mang theo binh mã dũng quân đoàn ẩn trong rừng cây Bạch khởi hét to Mọi người nhớ kỹ Nhổ cỏ tận gốc Thiên ngư về chiến đấu Có đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân nào chạy trốn thì dết không tha Đám binh mã dũng quân đoàn đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Âm âm âm Âm âm âm Phúc Chúc bắt đầu cuộc chiến đấu thảm liệt tại giáo tràng của Ngô Thiên Thánh Nhân Có một đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân kêu lên Nguy rồi, đây là thiên ngư vệ của đại chú thiên đình, còn có quái vật kia là bạo tạc thú. Mau, mau mở đại trận. Diêm xuyên ở bên trong nhìn lòng giam nhốt mình. Diêm xuyên lộ nụ cười lạnh. Diêm xuyên vung tay trộp hướng trời. Lại đây. Âm âm ầm Âm âm âm. âm. lòng giam ban đầu đột nhiên lắc lư kịch liệt. Có người giật mình kêu lên. Có chuyện gì? Căn bản không có đại đạo, hắn làm sao lay động đại trận được? Nguy rồi, mau, mau trong trường tạo hóa chi đỉnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người tạo hóa chi đỉnh nổ tung. Âm âm âm. Trong khi nổ thì bên trong tạo hóa chi đỉnh bỗng bay ra một quan tài to lớn. Quan tài sông hướng viêm xuyên. Chớp mắt chui vào trong tay áo của hắn. Lồng gam nhốt Diêm Xuyên tan vỡ. Có tổ tiên giật mình kêu lên. Nguy rồi, Diêm Xuyên sắp trốn. Phúc chúc có ba tổ tiên lao hướng Diêm Xuyên. Đi đâu? Diêm Xuyên lộ nụ lạnh lùng cười. Các ngươi chưa sướng để trẫm ra tay. Vù vù vù. Diêm Xuyên vung tay áo. Mang theo mọi người bay lên trời Lao ra bên ngoài Chớp mắt bay ra khỏi đại trận giáo tràng của tạo hóa chi đỉnh Diêm xuyên đứng ngoài đại trận từ trên cao nhìn xuống chiến đấu bên dưới Vô số thiên ngư vệ điên cuồng trùng kích đại trận Xung quanh quảng trường vô thiên điện có khoảng ngàn vạn đệ tử nhưng không phải mọi người đều là tuyệt thế cường giả Mặc dù số lượng thiên ngư vệ chỉ có 10 vạn nhân sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Mặc vũ hề nghiêm túc nhìn từng thiên đạo đâm lên trời bên trong giáo tràng, nói Không ngờ có đến 10 tổ tiên. Giờ phút này, địch nhân kiệt đang bám lấy hai tên tổ tiên. Bạo tạc thú kéo 5 tên tổ tiên, dù sao bạo tạc thú quá nguy hiểm. Bạo tạc thú sẽ tự bạo, bay đến chỗ có nhiều người, một lần tự bạo là chết vô số người. Còn lại ba tổ tiên đang áp chế thiên ngư vệ. Nhưng thiên ngư vệ cũng là thân kinh bắt chiến. Tuy có tử thương vẫn dư sức đối phó tổ tiên. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mười tổ tiên. Ta nói rồi, đây mới chỉ là bắt đầu. Mặc phủ hề hơi lo lắng nói Hủy dân Ý. Ê Ê T Giáo tràng của Ngô Thiên Thánh Nhân tức là doan căng cơ của hắn Chúng ta và Ngô Thiên Thánh Nhân xem như triệt để không chết không ngừng Diêm xuyên trầm giọng nói Không cần lo lắng chỉ là Ngô Thiên Thánh Nhân Không phải võ chiếu hy vọng ta hấp dẫn thù hận của Ngô Thiên Thánh Nhân sao? Không sao, vì nàng cho dù kêu ta có chu sát Ngô Thiên Thánh Nhân thì có ngại gì? Mặt Vũ Hề ngọt ngào gật đầu, nói U, V, K, -w -w M Mặt Vũ Hề vẫn hơi lo lắng nói Nhưng có cần hỗ trợ không? Hủy diệt giáo tràng của Thánh Nhân Rất nhanh Ngô Thiên Thánh Nhân sẽ cảm ứng được chắc chắn hắn sẽ trở về. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Không cần nhanh ta muốn chậm từ từ chờ tạo hóa chi đỉnh trở về. Võ chiếu không giết được Ngô Thiên Thánh Nhân chờ hắn quay về sẽ do ta dứt điểm. Mặt Vũ Hề vui mừng hỏi. Chàng có thể đối chiến với Thánh Nhân sao? Diêm Xuyên mỉm cười không nói. Miu Miêu càng hưng phấn nói, “Meo! ta có thể giúp ngươi. Diêm xuyên nheo mắt nói, Không cần lo, nếu ta đã đến thì đương nhiên suy nghĩ tốt mọi thứ. Chiến đấu với thánh nhân. Ha ha, đây chỉ là bắt đầu. Mặt vũ hề bắt lấy cánh tay của Diêm xuyên trong mắt đầy nhu tình. Bên dưới thiên ngư vệ toàn diện xung phong vào giáo tràng của Ngô Thiên Thánh Nhân. Bất đắc dĩ giáo tràng của Ngô Thiên Thánh Nhân không phải hư danh, phúc chốt người của hai phe không làm gì được nhau. Phong hỏa tận trời, bên ngoài giáo tràng của Ngô Thiên Thánh Nhân chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Vô số cái sát bay lên trời. Thiên ngư vệ bị tổn thất hơn phân nữa, Mười vạn thiên ngư vệ chỉ còn lại ba vạn người. Bạo tạc thú nổ nhiều lần tạc chết một tổ tiên, nhưng vẫn có rất nhiều tổ tiên, bạo tạc thú hơi vất vả. Phía xa, địch nhân kiệt cũng chật vật nói. Diêm đếp, xin hãy ra tay. Diêm xuyên vung tay. Phóng, phóng. Phía xa trong rừng cây bỗng vang hai tiếng rống rung trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 49 rốt cuộc phát hiện mơ mưu V. Ui vù vù. Vù vù vù. Vù vù vù. Mười vạn mưa tên từ hai chỗ trong rừng nối sông hướng giáo tràn của Ngô Thiên Thánh Nhân. Như mười vạn mưa sao băng. Chớp mắt sông vào trong đám người. A! Trong phút chúc tử thương vô số, mông nghị hét to một tiếng. Mọi người nghe đây còn có 9 tổ tiên. Các ngươi có rất nhiều cổ tiên, giết chết tổ tiên tăng cấp lên tổ tiên dựa vào bản lĩnh của 9 người. Rai, một đám binh mã dũng quân đoàn hưng phấn xông lên. Quân đội của Diêm xuyên lộ ra trước mặt mọi người. Giờ phút này, bạch khởi nheo mắt. Nhìn chầm chầm vào tạc thú, tay Doãn Hận Thiên cầm một khối mệnh bài, cạch, mệnh bài vỡ ra. Doãn Hận Thiên hơi lo lắng nói, Thánh Vương, có lẽ không hay rồi. Tin tức từ Phượng Đế Cương Vực nói là Phượng Đế bỗng rời khỏi Phượng Đế Cương Vực, rất có thể xông hướng chúng ta. Tiếp theo Thánh Vương đối mặt sẽ không chỉ là Ngô Thiên Thánh Nhân còn có một Phượng Đế. Mặt Vũ Hề lộ vẽ sốt ruột nói. À! Cùng lúc chiến đấu với Ngô Thiên Thánh Nhân, Phượng Đế. Vậy không phải là... Diêm Xuyên trầm giọng nói. Không sao, trầm đã nghĩ tới từ trước rồi. Vâng! Doãn hận thiên, Mặt Vũ Hề không nói gì nữa. Suy đoán Diêm Xuyên còn có lá bài út nào không? Giờ phút này, phía xa giáo tràng của Ngô Thiên Thánh Nhân trong một sơn cốt Công Dương Tiên kinh ngạc nhìn tình cảnh Công Dương Tiên kinh ngạc nói Thật to gan, Diêm Xuyên này không muốn sống nữa sao? Lão Tổ Tông, Diêm Xuyên là tự tìm chết Công Dương Tiên hưng phấn nói Tìm chết Chúng ta cũng không thể xuất thủ, thánh nhân ta đã thuyết phục Tây môn thánh nhân. Mau lên, nhanh chóng thông báo cho Tây môn thánh nhân, khiến hắn tru sát diêm xuyên. Tung lệnh Các đại sơn mạch xung quanh ngô thiên giáo tràn đều là đồ tử, đồ tôn của thánh nhân. Trải qua trận liều đấu với thiên ngư vệ, đám đồ tử, đồ tôn của ngô thiên thánh nhân có nhiều người đã chết. Đương nhiên hiện tại thiên ngư vệ không còn sót lại bao nhiêu người, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Giờ phút này, quân đội của đại trăng mạnh nhất xuất hiện, tăng thêm phần chiến đấu khốc liệt. Khốn kiếp, tằng tổ của ta là thánh nhân, ngươi dám giết ta a? Sao có thể như vậy? Tại sao lại có nhiều cổ tiên đến vậy? A Tiếng hét thảm liên tục, binh mã dũng quân đoàn lộ ra mặt hung hãng, dết chóp. Xung quanh khói lửa nổi lên bốn phía cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Trong phút chốt chiến tê. Rơn. Â. ù. Vinh. Quy. Quy. Nơn, gơn. Mông lung sương khói. Phía xa. Bốn phương tám hướng tụ tập đồ tử Tổ tôn của nhị thái tử của phượng hoàng tộc càng lúc càng nhiều Nhưng binh mã dũng quân đoàn quá hung mãnh Nhiều tu giả xong vào chiến trường Thấy binh mã dũng quân đoàn khát máu Trong đầu có ý nghĩ duy nhất là quay đầu bỏ chạy Nhưng mệnh lệnh của môn nghị bạch khởi là một chứa một tên Chém tận rết tuyệt Thế thì làm sao binh mã dũng quân đoàn sẽ để họ chạy trốn? Giết chấp vẫn còn đó, cực kỳ tàn khốc. Trong đó, thậm chí có rất nhiều người không phải là đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân. Nhưng nếu đã tới rồi thì binh mã dũng quân đoàn không cho họ đi. Trên bầu trời chiến trường thổi gió to, thổi trường bào của Diêm Xuyên bay phần Phật. Diêm Xuyên đứng đằng trước nhất bên cạnh là Mạc Vũ Hề, Doãn Hận Thiên. Miêu miêu ngồi trên vai Diêm Xuyên. Sau lưng ba người Diêm Xuyên, Mạc Vũ Hề, Doãn Hận Thiên là mấy chục cường giả trí giả Tây Ngoại Châu mới chiêu an. Vốn mấy người Tây Ngoại Châu mới được chiêu an hơi ngưỡng một đại trăng thánh đình. Nhưng không lâu trước thấy Diêm Xuyên bỗng nhiên nổi điên đối đầu với Ngô Thiên Thánh Nhân. Có mấy chục cường giả có chút bất mãn. Đây chính là Thánh Nhân, đây chính là tuyệt thế cường giả gần như hơn phân nửa Tây Ngoại Châu. Diêm Xuyên dùng sức một mình đối kháng với Ngô Thiên Thánh Nhân. Khi bị Ngô Thiên Thánh Nhân dùng công đức nhốt trong lòng thì ai nấy tuyệt vọng. Nhưng mấy ngày qua đi, mọi người bỗng có cảm giác như nằm mơ. Thánh Vương không phải nổi điên. Mà là Thánh Vương sớm có dự mưu. Hết thảy đều nằm trong sự tính toán của Thánh Vương. Dám ở trong giáo tràn đối kháng với người của Ngô Thiên Thánh Nhân. Đây, mình đi theo đế vương gì thế này? Mọi người mờ mịt, nhưng càng nhiều là kết động. Tây Ngoại Châu, Đại Chú Thiên Đình, Đô Triều, Lạc Dương. Âm âm âm. Âm âm âm. Trên bầu trời lạc dương thiên hôn địa ám, hư không rung động, trên mặt đất phạm vi trăm vạn dặm đều là khe rảnh khổng lồ. Trăm tên tổ tiên, số lượng khổng lồ như vậy thậm chí có thể giết chết thánh nhân. Nhưng hôm nay trăm tên tổ tiên đi theo đệ nhất thánh nhân đối kháng với toàn lạc dương thành. Vô số đại trận bảo hộ lạc dương thành, bên ngoài lạc dương thành, hư không vỡ ra từng tóc. Xung quanh hư không tan vỡ có từng đồ án thái cực âm dương ngư khổng lồ vòng quanh. Thái cực âm dương ngư vòng xung quanh như phong tỏa hư không. Một nơi tối tâm. Mặt vỏ chiếu vạn vẹo, sau lưng có một thiên đạo màu vàng to lớn đâm lên trời. Không! Dường như đây không phải là thiên đạo. Bởi vì trên thiên đạo màu vàng có hai loại động vật trông như phù điêu. Một long một phượng lượng lờ quanh thiên đạo. Đây là đại đạo của võ chiếu. Bên dưới đại đạo, lực lượng của lơn ca tê như thiên uy mạnh mẽ trùng chích ngô thiên thánh nhân phái đối diện. Sau lưng ngô thiên thánh nhân, 300 thiên đạo xông lên trời. Thiên đạo vòng quan. Từng đợt lực lượng khủng bố bị ngô thiên thánh nhân điều động. Thiên đạo đi qua đâu là hư không càng vạn vẹo dữ hơn. Võ chiếu ánh mắt lạnh lùng nói. Thánh nhân, điều động thiên địa đại thế chi lực. Ha ha, đáng tiếc thiên địa này không hoàn toàn, thánh nhân như ngươi cũng giống vậy. Âm âm âm. Hai người va chạm. Ngô thiên thánh nhân không hề yếu thế nói. Đại đạo. Ngươi lại có thể sáng tạo ra đại đạo của mình Hèn chi ngươi dám vinh váo với ta Ừ Trong lúc Ngô Thiên Thánh Nhân Võ Chiếu đấu với nhau thì Ngô Thiên Thánh Nhân con ngươi co rút Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói Không đúng Giáo tràng của ta xảy ra chuyện Có người hủy vô thiên điện của ta Võ Chiếu lạnh lùng nói Bây giờ mới biết sao? Muộn rồi, ngươi là khối u của Tây Ngoại Châu. Trẩm đã cho ngươi rất nhiều cơ hội nhưng ngươi vẫn luôn ngu xuẩn không nghe. Lần này, Trẩm không thể không xuất thủ. Nếu Trẩm đã ra tay thì ngươi phải lăn ra khỏi Tây Ngoại Châu. Căng cơ của ngươi dĩ nhiên phải bị hủy hoàn toàn. Ngô Thiên Thánh Nhân Lạnh Lùng nói Thật ác độc, võ chiếu. Ta sẽ không cho ngươi thành công Võ chiếu lạnh lùng nói Ngươi không có lựa chọn Thiên hạ này sớm không phải là thiên hạ của thánh nhân Vậy mà ngươi vẫn cuồng vọng đến vô thiên Vô thiên điện Coi thường thương thiên Ha ha không có thương thiên che chở thánh nhân Các ngươi chỉ là súc vật cho chúng ta làm thịt Ngô thiên thánh nhân bị chọc giận Khốn kiếp, âm âm ầm âm âm ầm Hai tuyệt thế cường giả chiến đấu càng hung mạnh hơn. Ngô thiên cương vực, dưới lòng đất, nhâm thử đang đào hang. Mặt sau là đông phương chính phái, gã đi theo. Còn có 3.000 đạo tạp rất là hung ác. Đám đạo tạp không còn hung hãn như ngày trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 10 chương 50 lo lắng của đạo tập. Hờ, oe nên nói chúng đã lĩnh giáo thứ khắc chế thô bạo, đó là mặt dày. Mặc dù bọn chúng không phải cái gì tuyệt thế kiêu hùng, nhưng đã từng là bá chủ một phương. Có thể bị thánh nhân trọng điểm chiếu cố. Có tệ đến đâu cũng là nhân vật có uy tín danh dự Nhưng mọi người quen biết bao người chưa từng gặp ai vô sĩ như hai người này. Có thể nói nhâm thử. Dịch phô y a cơn. Hơn. U. Gơn. Đã diễn dịch sự vô sĩ. Mặt dày đến cực độ. Ai cũng không biết tiếp theo nhâm thử. Đông phương chính phái Gã còn có cách nghĩ nào vô sĩ hơn không? Bởi vậy đám đạo tạc ba phần kính sợ hai người. Đông phương chính phái, gã cười nói. Các vị, nói sao chúng ta cũng là đồng tâm hiệp lực đi, không cần làm bộ mặt chết cha chết mẹ đó. Mọi người. Im lặng một lúc, một nam nhân mặt ngựa trầm giọng nói. Hai vị trưởng phòng. Đông Phương Chính Pháp, gã cười nói “A, Mã Vương tiền bối, ngươi chính là đối tượng Thánh Nhân muốn tìm, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi Cái gì Trăng? Đông Phương Chính Pháp, gã sửa đúng Là Đại Trăng Thánh Đình Mã Vương hơi lo lắng hỏi Đúng đúng, Đại Trăng Thánh Đình kia có phải là Thánh Nhân Thánh Vương tính cũng giống như các ngươi không? Mã vương hỏi như vậy làm mọi người biến sắc nhìn chằm chằm vào đông phương chính phái, gã. Đúng rồi. Một đông phương chính phái. Gã vô sĩ đã khiến mọi người dục tiên dục tử. Thánh vương của đại trăng gì đó cũng giống vậy thì đám người không thể tưởng tượng sau này ngày tháng sẽ khốn khổ đến mức nào. Có người thậm chí muốn quay về ngục giam. Đông phương chính phái. Gã lập tức phủ định Giống như ta Làm sao có thể Hắn làm sao có thể ngực ôm hạo nhiên chính khiến như ta được Đông phương chính phái Gã lại khiết lệ mình Hạ thấp viêm xuyên Nhưng không hiểu sao mọi người thở ra Mã vương cảm thán rằng May mắn, may mắn Đông phương chính phái Gã hỏi Như thế nào? Có gì không ổn sao? Mọi người lập tức nói. Không có, không hề. Đám người lại im lặng. Nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu. Dù sao ngày xưa ai cũng là bá chủ một phương. Bây giờ lại phải cúi đầu xương thần. Họ hơi không cam lòng. Mã Vương lại hỏi. Thực lực của Đại Trăng Thánh Đình mạnh không? Đông Phương chính phái, gã nói, Chắc là rất mạnh. Mã Vương lại hỏi, “A, chắc là nơn, gương, hơn, A y, là sao? Rốt cuộc đại trăng thánh đình có mạnh hay không? Hôm nay chúng ta chạy đi, Ngày sau Diêm Xuyên có bởi vì Ngô Thiên Thánh Nhân tức giận mà giao nộp chúng ta không? Đông Phương chính phái, gã lắc đầu, nói, Sao có thể như vậy? Chỉ cần các ngươi được Thánh Vương thừa nhận thì Thánh Vương không có khả năng giao nộp các ngươi. Mã Vương vẫn hơi lo lắng nói. Vậy sao? Nhưng đây chính là Thánh Nhân không là Đệ Nhất Thánh Nhân. Áp lực Đệ Nhất Thánh Nhân trên đời này hiếm có Thánh Vương nào dám đối đầu. Lại một người kêu lên. Đúng vậy. Chúng ta lo là nếu hôm nay thần phục Đại Trăng Thánh Đình. Sau này lại bị đệ nhất Thánh Nhân đòi về. Diêm Xuyên có chống được áp lực từ Thánh Nhân không? Đám người thấp thọm bất an, vừa đi vừa xì sầm lo cho vận mệnh tương lai của mình. Âm âm âm. Phía trước vang tiếng nổ điếc tai. Nhâm thử ở đằng trước hét to. Ha ha ha ha ha ha. Ra rồi, đi một vòng to rốt cuộc đến mặt đất. Các vị cùng ta đi ra đi. Đám người hưng phấn, nhanh chóng xông hướng cửa động. Đây là một sơn cút, mọi người nhanh chóng đi ra khỏi sơn động. Âm âm âm. Âm âm âm. Phương Nam phía xa có một chuỗi tiếng nổ điếc tai truyền đến. Có chuyện gì? Phía xa thiên hôn địa ám. Đánh lộn sao Lại có người dám đến địa bàn Của đệ nhất thánh nhân gây chuyện Để ta xem là ai Ba ngàn đạo tặc nhanh chóng bò lên núi Đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa Dù tu vi của ba ngàn đạo tặc Bị phong lại nhưng ánh mắt Còn đó cách cự ly khá xa Vẫn thấy rõ ràng Ta nhìn thấy cái gì Vị hoa mắt sao Đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân đang bị đồ sát. Đó là đại đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân đã bắt ta. A, hắn bị đao tu kia truy sát. Quân đội hung mảnh quá. Từ khi nào thiên hạ xuất hiện quân đội hung mảnh như vậy? Đây là muốn vướng rễ Ngô Thiên Giáo Tràng rồi. Vướng nguyên Ngô Thiên Giáo Tràng. Ai mà gan dữ vậy? Ba đạo tạp bàn tán. Đông Phương Chính Pháp, gã nhìn thấy Diêm Xuyên. Đông Phương Chính Pháp, gã la lên. Nhìn kịp ở đó, đó là Thánh Vương Đại Trăng, là Thánh Vương sau này của các ngươi. Đông Phương Chính Pháp, gã nói xong, cả đám người quay đầu nhìn chân trời phía xa. Mọi người thấy trong gió to, một nam nhân mang theo đám người đứng trên cao trường bào bị thổi bay phần Phật. Hình như thấy phía xa một vài đồ tử đồ tôn của Ngô Thiên Thánh Nhân chạy trốn, nam nhân kia vung tay lên. Trong phút chốc nhiều tướng sĩ xông lên, giết sạch đồ tử đồ tôn của Ngô Thiên Thánh Nhân, rồi lại xông vào chiến trường. Nam nhân kia đang chỉ huy hung quân tàn sát đồ tử đồ tôn của Ngô Thiên Thánh Nhân. Mọi người! Mã Vương khó tin hỏi. Đấy là Thánh Vương Đại Trăng sao? Đông Phương Chính Phái gã giải thích rằng, đúng vậy. Cho nên các ngươi không cần lo lắng. Thánh Vương sẽ không vì thấy Ngô Thiên Thánh Nhân mà run rẩy, càng sẽ không giao các ngươi ra. Run, run cái đầu. Đế Vương trước mắt tru diệt cử tộc của Ngô Thiên Thánh Nhân, hắn còn sợ gì Ngô Thiên Thánh Nhân? Đây chính là đồ tự, đồ tôn của đệ nhất thánh nhân. Vậy mà hắn to gan đồ sát không ác gì ai. Ba ngàn đạo tạc hưng phấn, đế vương như vậy ít nhất sẽ không bôi nhọ mình. Đông phương chính phái. Gã. Nhâm thử mang theo ba ngàn đạo tạc đứng trên đỉnh núi. Nhìn phía Diêm Xuyên chỉ huy đại quân tiêu diệt ngô thiên giáo tràng. Giờ phút này trong mắt nhâm thử đầy phức tạp. Lúc trước nhâm thử gia nhập Đại Trăng xem như là bị Đông Phương chính phái. Gã vô sĩ lừa gạt. Không có cảm giác trung thành bao nhiêu. Bởi vì gã không xem trọng Đại Trăng. Nhưng mới có bao lâu mà Diêm Xuyên đã cuồn đến mức này. Đây là cứ địa của Đệ Nhất Thánh Nhân. Phía xa trên trời cao. Diêm xuyên đang nhìn chiến trường bỗng như có cảm ứng quay đầu lại nhìn. Diêm xuyên nói với mặt vũ hề. Các ngươi chờ ta ở đây ta quay lại ngay. Đám người mặt vũ hề gật đầu. Miêu miu kêu lên. Mèo! Ta cũng muốn đi. Diêm xuyên nhức chân, chết mắt đi tới ngọn núi đám người đông phương chính phát, gã, đại trăng, ầm ầm ầm. Đứng! Vù vù vù Gió nhẹ thổi 3.000 ngàn đạo tặc kinh tháng nhìn Diêm Xuyên Đông Phương chính phái Gã hương phấn nói Thánh Phương Lần này ngươi chơi lớn rồi Ngươi lật tung ngô thiên giáo tràng Khi Thánh Nhân trở về Thì làm sao Nhâm thử hơi lo lắng nói Đúng vậy Đệ nhất Thánh Nhân không đơn giản Diêm Xuyên mỉm cười Chưa kịp nói gì thì Miu Miu ngồi trên vai hắn nói chen vào. Miu Miu đắc ý nói. meo thánh nhân có cái gì ghê gớm? Chúng ta ở đây chờ hắn này. Nhâm thử kinh ngạc hỏi. a Miu Miu lại nói. meo ngô thiên thánh nhân đó không biết trời cao đất dày. Lần này chúng ta phải cho thánh nhân đó một bài học. Ba ngàn đạo tặc Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 51 chém tận Z tuyệt Ca! Không biết trời cao địa dày Ba ngàn đạo tập có cảm giác câu này nghe quen Hình như lúc trước ngô thiên thánh nhân mắng họ thì có nói câu này Bây giờ tới lượt thánh nhân bị người khác mắng Đông phương chính pháp Gã từ trong đám người lôi ra một nam nhân mặt ngược, nói Đúng rồi, Thánh Vương, đây là Mã Vương, Mã Mã Mắt Diêm Xuyên lón tia nghi hoặc nhưng lập tức phản ứng lại Mã Có được Mã Thụy Tổ huyết mạc Diêm Xuyên không nhìn Mã Vương mà nhìn Đông Phương chính phát, gã, nhâm thử Đây không phải là lần đầu tiên Hai người ở trong biển người mênh môn tìm ra được những huyết mặt đặc biệt này. Mã Vương cung kính nói với Diêm Xuyên. Bái kiến Thánh Vương. Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn bất ngờ hỏi. À! Đông Phương chính phái, gã nói. Ha ha! Thánh Vương. Những tên này là bằng hữu quen trong ngục giam. Bọn họ đều hứa rồi. Toàn bộ gia nhập vào Đại Trăng Thánh Đình ta. Toàn bộ gia nhập vào Đại Trăng Thánh Đình. Diêm xuyên hơi biến sắc mặt nhìn 3.000 ngàn đạo tạc. Những người này mặt mày hung ác, ngạo khí tận trời, chẳng qua tu vi bị phong ấm. 3.000 ngàn đạo tạc cung kính nói. Bái kiến thánh phương. Diêm xuyên nhìn đám nơn, gân, ù, vinh, quy, quy, ơ, ê, mân. Mắt lón ti cảm thán rằng, các vị có thể gia nhập vào Đại Trăng ta, Diêm Xuyên vô cùng cảm kiếp. Một đạo tập nói, mặc dù lúc ở trong tù chúng ta rất lo, nhưng mới nãy thấy phong thái của Thánh Vương, chúng ta không còn gì oán trá. Chúng ta nguyện dốc sức vì Đại Trăng.